Á, ok sai tí sửa đi miễn đúng tên tác giả là được rồi đúng tên tác giả là được rồi các bạn thôi được rồi đúng tên tác giả là được rồi ô t ậ p hai mà anh điền anh chong cái tiêu đề là t ậ p hai chong cái phần mô tả kệ đi cái mô tả kệ đi chính pháp của youtube đã được k h ở i chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đỡ l á c đã có thông báo ở bên youtube rồi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 để ủng hộ tác giả trần đan linh các bạn đã truy cập vào facebook trần đan linh được a tuấn dán ở phần mô tả của video chia sẻ các tác phẩm của đan linh tới đông đảo độc giả hơn nữa mình nghe nói là đan linh mới hoàn thành xong bộ quỷ miêu cũng rất là hay à, mong rằng là chúng ta sẽ có cái cơ hội để được đọc bộ quỷ miêu đó và có rất nhiều tác phẩm khác ở trong、uh, facebook của tác giả trần đan linh thì các bạn có thể là qua facebook của đan linh để đọc ngoài ra thì hãy chia sẻ、uh, luồng livestream này tới bạn bè của mình hãy tắt tên những cái đứa hay sợ ma vào đây và đừng quên hãy donate cho tuấn qua các hình thức ví momo Qua số tài khoản ngân hàng visa debit, qua địa chỉ p a y p a l được x á nhận phần mô tả của v i d e o và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu t r u n g thu l à n g h ạ t ậ p hai t giả t r ầ n đan linh d i ễ n đọc l ã o t ũ n vậy là làng hạ nhỏ bé lại thương xót t i ế n đưa hai vợ chồng chú đại về với đất không khí tang thương bao trùm lên cả ngôi làng buổi chiều mưa trắng xóa ngập cả cánh đồng ở bên gốc đa người ta vẫn nghe thấy những câu hát vang vang đến rùng rợn đau đớn ai oán lắm Tỉnh tính không ai đầm mặt nhìn rõ ấy trong lòng không im bụng òng ọc vẫn không ăn anh không ăn thời tôi ăn trước đấm da kéo dấu đừng hoang mang tấm bữa sau mày làm c a n h mày làm canh cây đa nằm ngoãi mãi ở tận ngoài đền cạnh đường vào làng ấy vậy mà những câu hát kinh dị ấy vẫn cứ theo gió bay vào trong làng hạ không chỉ một vài người nghe thấy thậm chí đám trẻ con nó nghe còn thi nhau hát v ề theo mà chúng nó cũng chẳng biết câu hát ấy nghĩa là gì ấy Ây... nếu như hiểu ra thì người ta nói là đói khát đến mức phải ăn thịt lẫn nhau anh không nỡ ăn thịt con anh thì đổi con anh qua cho con tôi chúng ta ăn thịt con của nhau để mà sống ông trưởng thôn thấy trong làng dạo này không êm không ấm mưa bão sấm chớp như thế này mà ở phía cây đa cổ thụ lại cứ vang lên những câu hát ma quái ô n g vội vàng đội mưa chạy sang nhà ông nho là thầy cúng ở trong làng để hỏi xem có hiện tượng bất thường như thế liệu có phải là tiếng hát của ma quỷ hay không đến lúc này thì cũng chẳng tin mà chẳng được sau khi lời thằng toàn điên nó bắt đầu hiệu nghiệm ông nho ơi ông nho thế ông nho ngủ c h ư a tôi đây ông già nho đi r a mở cửa nheo đôi mắt t é t nhèm nhận ra là ông trưởng thôn thế đêm hôm mưa gió thế bác trưởng thôn đến nhà tôi có chuyện gì không ông trưởng thôn bước vào cởi cái áo tơi máng ngoài hiên nhà đoạn vào ngồi nói chuyện ông nho thảy chén nước trà còn nóng đến trước mặt của ông trưởng thôn nhấp một ngụ m ông trưởng thôn chậm rãi ông là thầy cúng thế ông xem xem làng hạ mình có phải là có ma có quỷ nó quấy không chừ cả ngày hôm nay ông có nghe tiếng ma nó hát ngoài kia kì kìa ông nho đ â m chiêu đoạn đáp mưa lớn như thế ấy mà câu hát nó văng vẳng ở bên tai nghe cứ như có người đứng trước mặt mình tôi e là chỉ có âm thanh của quỷ mới vang xa như vậy hơn nữa tháng rồi thằng toàn điên nó phán thế là có nguyên do cả định ông trưởng thôn nghe đến đây thì ngạc nhiên thế có nghĩa là làng mình bị lời n g u y ệ n của con quỷ nó ám vào ông nhưng mà giờ dân mình làm sao mà lại tuyên truyền dăm ba cái mê tín dị đoan như thế thế thì bên trên người ta cũng quở xuống ông nho gật đầu ông biết pháp luật không tin vào ma quỷ tâm linh thế nhưng nếu như cứ phó mặc cho số phận thì mỗi một tháng con quỷ nó bắt đi một người như vậy làng hạ chẳng mấy mà diệt vong ông cụ nho suy nghĩ xong rồi trình bày ý kiến hay là chứ tôi tính thế này bác vận động bà con mỗi người gom góp một ít rồi xem mời cao tăng về mà c u n g k i ế n bắt con quỷ đi chứ cứ để này tôi sợ làng mình còn nhiều người chết đấy ông trưởng thôn nghe xong cũng gật gù tán thành ấy lời đồn cây đa làng hạ có quỷ được loan t i n khắp nơi người thì tin mà có kẻ b i ể u môi trời hôm sau thằng huấn đang ngồi uống rượu ở trong quán nghe mọi người kháo nhau là đóng góp để mời cao tăng về bắt quỷ thằng huấn nó nhếch mép cười giọng n g ả n g ả say nó tuyên bố ê giời bọn bọn bọn bọn nó cứ ma quỷ suốt ngày đâu ra ma quỷ lộng hành thế người chết là là do tai nạn chứ ma quỷ nào mà bắt đi nói đến đây thằng h u ấ n v ỗ thùm t h ộ p cái ngực toàn là x ư ơ n g mà nói tiếp được rồi đ ể h u ấ n tôi ra tay đến chặt mẹ Cái g kg k á kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg k c kg kg kg kg kg kg h g kg kg kg kg n g kg i g kg g kg kg kg kg k n kg kg kg kg kg k n kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg k n kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg n g kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg k c kg kg kg kg kg kg kg đi phăm phăm ra ngoài gốc đa người ta thấy thằng huấn cầm con dao ở trên tay trong người lại nồng nặc mùi rượu bèn hỏi chú huấn ơi thế xách dao đi đâu thế thôi uống rượu say rồi về nhà nằm mà ngủ đi cứ lang thang này thằng huấn cố gượng đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn người vừa hỏi mình mà đáp <cười> bác năm mà em say lấy say thế nào được người ta say t ỉ n h s a y nghĩa chứ d ầ m b à cái sù rượu em mà lại say em tỉnh em mang con dao này em đi chặt c â y đa mẹ nữa chứ cái làng này bây giờ ai cũng sợ đi qua nó ai sợ thì sợ c h ứ h u ấ n em không sợ bác năm mấy t h ở dài xua tay thôi đi về đi đừng có đụng chạm đến người cõi âm k ẹ o nó vật cho rồi lại khổ thằng huấn chẳng thèm nghe cứ một hai nhất quyết đòi đi đốn cây đa cổ thụ đi đến nơi nó nhìn lên cây đa mà cười khà khà một tay cầm chai rượu một tay cầm con dao to đưa chai rượu lên tu ừng ực xong nó chỉ con dao lên ấy mở trời này này con quỷ kia mày có giỏi mày hiện hình ra đây mày đánh nhau với bô m à y đây này <cười> mày mà không ra thì hóa ra mày là con quỷ hèn à h <cười> nói xong thằng huấn tu nốt rượu ở trong chai quăng chai rượu xuống đất mà dùng sức vung dao bổ thẳng vào thân cây nhát dao đầu tiên bị hất văng ra thằng huấn bực mình nhặt dao lên bổ tiếp chém đến lần thứ ba thì lưỡi dao mới cắm được vào thân cây đá ấy như mà lạ lắm từ chỗ thằng huấn băm con dao vào chảy ra cái thứ nước đỏ như là máu thằng huấn cảm giác dường như là mặt đất nó đang đứng rung lên như động đất vậy trong một thoáng hơi rượu tản đi nó hét lên ô ô, ô, ô ôi d ồ i mẹ ơi cô ma chả là cái vết máu ấy chảy d ò n g d ò n g xuống dính ra tay thằng huấn đưa lên ngửi thì đúng là tanh như là máu người thật cho đến khi nó ngẩng lên nhìn vào chỗ cái hốc cây đa mà ngày xưa người ta đẻ cái bát hương ở đấy ngày dằm mùng một có người mang đồng quả tấm bánh ra mà nhang khói thì tự nhiên lòi ra từ trong ấy nguyên si cả một khuôn mặt một khuôn mặt trắng toát cái miệng ngoác ra nhìn thằng huấn đôi mắt đảo trợn trừng trừng mà cười lên khanh khách thôi thì bao nhiêu rượu từ trong người bay sạch thằng huấn sợ vãi cả đái ra quần mà chạy ở đằng sau lưng nó tiếng cái thú kia nó cười k h e n h khách vẫn bám sát theo về đến nhà thằng huấn chui tọt vào chăn t r ù m kín mít người run cầm cập vì sợ con dao đang bị cắm ở trên thân cây đa đột nhiên rơi xuống đất vết thằng q u ấ n chặt hồi nãy cũng từ từ liền lại trở về nguyên d ạ n g y như lúc đầu ở trên đỉnh cây đa lại bắt đầu vang lên cái tiếng hát tiếng hát du dương thế nhưng đầy ma mị một người chưa đủ ta đi hai người hai người chưa vui ta đi ba người uống nước nhạt lắm uống máu mới ngon mười lăm ngày d ầ m mười sáu người đi <cười> những câu hát ấy vang lên nhiều người nghe xong nổi cả da gà những câu hát lời vẽ càng ngày càng nhiều trước đây gốc đa ấy là nơi nghỉ mát của người làng thì giờ đây nó lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng nó đem lại sự chết chóc như một điềm được báo trước sau hôm ấy một bận thằng huấn đang chạy xe trên đường làng thì tự nhiên có con bò gặm cỏ bên đường băng qua xe l à m thằng h u ấ n mắc phải sợi dây t h ừ n g ngã lăn té s ấ p mặt xuống ấy t h ế là bay luôn cả h à n g tiền đạo mặt mày chân tay x â y x ư ớ c r i ê n g c á n h tay của thằng h u ấ n bị g ã y g ậ p do xe m á y đè lên nó được người ta đưa nhập viện ngay sau đó ấy t h ế m à người ta g ã y tay c h ỉ đ ộ t h á n g là t h á o bột và l à n h t h ế như n g m à k h ổ lúc thằng h u ấ n t h á o bột thì bác sĩ t á h ỏ a sừng sốt khi thấy tay của nó bị h o ạ i tử lập tức bác sĩ hội ý đưa ra quyết định là phải tháo khớp tay để giữ lại mạng cho nó thằng huấn từ sau vụ bị tháo khớp c ộ t tay vĩnh viễn người ta đồn nhau là do thằng huấn đắc tội với quỷ cho nên bị trừng phạt tay c ộ t là vì nó đã dám lấy cái cánh tay ấy cầm dao mà chặt cây đa của quỷ bao nhiêu lời t h e o dệt lại được một phen dậy xong nhà ông nam cứ nửa đêm l à t i ế n g chén bát l o ả n g s o ả n g ở d ư ớ i bếp. Bà xuân thì nghĩ trong đầu. Rõ ràng là đã ú p chén bát lên k è xong x u ố i k h ó a cửa bếp cẩn thận. Ay vậy mà bây giờ con gì nó vào nó p h á ông b à cả đêm c h ả n g ủ n ổ i ông nam bực mình ngồi dậy. hỏi vợ. n à y t h ế bàn t ố i bà k h ó a cửa bếp chưa. tìm sao bây giờ mèo h a y chó nhà ai Nó l à m đồ âm âm t h ế k i a Bà xuân khẳng định. t ô i k h ó a kỹ rồi đ ấ y chứ thôi theo g ủ tiếp đi. để tôi chạy xuống xem có phải là con mèo con chuột gì ấy không nói đợi bà xuân chui ra khỏi mền cầm cái đèn pin bà rón rén đi xuống bếp bà cũng chẳng dám bật đèn to lên bởi vì nhỡ đâu có con mèo thật nếu mà có con mèo bà á len lén cho nó cái vồ cho nó chết bố nó đi mai lại được bữa thịt mèo om m ẹ ra trò đi đến cửa bếp bà tắt đèn pin bắt đầu dòm dòm qua khe cửa ấy mà t i m của bà ấy muốn đập văng ra khỏi lồng ngực bởi vì vừa mới ngó vào thì thấy ngay một khuôn mặt đen xì xì đầy lông lá trông đến phát kinh nó đang nghe hàm răng trắng nhơn nhờn cũng áp sát khuôn mặt của mình qua cái khe hở đấy gần mặt của bà xuân đến nỗi bà xuân cảm nhận rõ từng hơi thở phì phò của nó bốn mắt nhìn nhau bà xuân còn chưa kịp c h ấ n tĩnh lại thì nó phả vào mặt của bà xuân một hơi thở cái thứ hơi thở nó tanh lầm l ợ n hôi thối đến khó chịu đoạn lưỡi của n ó thè ra cái lưỡi đỏ tròn trót luồn qua cái khe cửa mà liếm vào mặt của bà xuân làm cho bà ấy hoảng hốt bật ngửa ra đằng sau miệng kêu lên ú ớ bà xuân ngã vật xuống bất tỉnh ông nam nghe tiếng vợ hò hét liền chạy xuống trong tay lăm lăm cây gậy gỗ xuống đến nơi thấy vợ nằm lăn quay ông đạp cửa bếp xông vào đứa nào đứa to gà nào đêm hôm khi khoát vào đ â y ă n cắp ăn trộm nhà ông mau ra mẹ m à y đi ấy thế nhưng đáp lại ông chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ ông mò mẫm đi đến chỗ cầu dao để bật điện đèn vừa mỏ lên trước mắt ông như là một bãi chiến trường đồ đạc nồi niêu xong chảo tung tóe khắp sàn ông xuân kết luận ấy là con mèo hoang nó phá rồi quay ra dìu vợ về phòng khóa cửa thật chặt cậy mẹ ngày mai sợ một đêm cứ như vậy trôi qua ở bên dưới bếp thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng kỳ cả kỳ cảnh sáng ngày hôm sau bà s ơ n kể lại với chồng chuyện đêm qua nhìn thấy thế nhưng mà ông nam ông không có tin cũng đêm qua trong làng mất đi mấy con chó to sáng người ta đi qua gốc đa thì thấy xác con chó treo lơ lửng ở trên cây đa con nào con đấy người chẳng còn nguyên vẹn bộ lông tốt và dày thế mà như là bị móng vuốt của con gì sắc bén cào nham nhở ông trưởng thôn được người ta báo lại là có hiện tượng lạ quyết định chuyến này phải lên lạng sơn tìm thầy đón cao tăng ở trên chùa lớn về mà cúng loanh quanh lên đến nơi theo địa chỉ vừa đến cổng nhà một ông thầy bói có tiếng lắm thì ông thầy bói đã nói to từ trong sân thế đi xem quẻ cho làng mình đ i phùm ông trưởng thôn gật đầu ông thầy bói nọ lại nói con quỷ này nó uống máu sản phụ nó bắt linh hồn à đứa trẻ con làm nó thức tỉnh ấy nhìn qua quỷ khí nó còn bám trên thân của ông vì thế tôi mới nhìn được hết nó mạnh quá chứ thứ cho tôi xin lỗi không giúp gì được cho ông đâu đi tìm thầy cao tay hơn tôi thì may ra mới cứu được cái làng ấy ông khải hỏi thầy ơi thế liệu liệu nó có giết hết cả làng tôi không thì nó giết nó giết đến khi nào nó cảm thấy đủ thì dừng tay chứ sao nó giết được người muốn giết là á t nó dừng thôi thì tôi cũng chỉ nói vậy thôi. thôi thôi thôi thôi ông đi tìm người khác tháng trước là hai người thì tôi e là tháng này không chỉ dừng lại như thế đâu ông trưởng thôn há hốc miệng ngạc nhiên thế thế thế t ì là là tháng này lại người người chết lại tăng lên à có, có nghĩa là ông thầy phán đúng một câu làm lạnh lẽo cả người ba đứa trẻ sẽ là nạn nhân tiếp theo đ â y ông trưởng thôn hoang mang lắm lại một mình bắt xe đi vào mạn chùa tìm sư cụ về mở cúng sư trụ trì một chùa lớn sau khi nghe ông trình bày xong thì cũng đồng ý đi một chuyến ông trở lại ba hôm ở lại đây trên chùa để chờ thầy về cùng vừa về đến đầu làng vị sư nhìn bao xung quanh ngôi làng hạ đoạn nói a di đà phật âm khí mạnh quá mây đen lúc nào cũng bao kín cả làng thế này điều này là biết ngay làng này có quỷ lộng hành đấy lúc đi qua gốc đa thầy dừng lại gõ lên thân cây ba cái rồi đi tiếp ông trưởng thôn thế vậy ngạc nhiên hỏi thầy ơi thế thầy gõ lên làm gì đ â y sư thầy mỉm cười không có gì cả chỉ là chào hỏi nhau thôi bây giờ tôi viết cho ông những thứ cần mua sau đem ra đây để lập đàn cúng còn nữa nó đang giữ linh hồn của một đứa bé thì nhớ mua thêm đồ quần áo giày dép đừng để nó trần c h u ồ n g thế kia trông tội lắm ông trưởng thôn vội vàng bảo vợ đi m u a lễ về cúng hôm ấy đúng mười hai giờ trưa nắng trang trang người làng cũng kéo nha ra xem đông lắm ngồi trên bên bàn cúng là ông chủ trì cùng với mấy chú tiểu thầy bắt đầu tụng kinh gõ mõ một hồi thì chẳng biết làm sao g ô n g gió bắt đầu kéo về mây đen ùn ùn làm cho bầu trời sập xuống từng luồng gió thổi lên ả o ả o như muốn hất tung mọi thứ đồ lễ dân cúng vậy sư thầy vẫn ngồi im nệm chú một lúc sau người thầy bỗng nhiên lắc l ư lên i tục đoạn thầy ôm ngực phun ra một bóng máu người ta thấy thế thì hốt quá bỏ chạy tán loạn ông nho với lại ông trưởng thôn chạy lên đỡ thầy ơi thầy có sao không thầy ơi s a o lại thành ra thế này à thầy ơi sư thầy đưa khăn lên lau vệt máu trên miệng a d i đà phật con quỷ này bướng quá nó không chịu nhận lễ ta không đấu lại được với nó thật hổ thẹn nói xong thầy lại ôm ngực ho lên khổ khổ cái khăn tuột đỏ nhuộm một m ả n g vài ngày sau thầy cùng với các chú tiểu xin phép về nối lúc đi qua cây đa thầy đứng lại thở dài đã là họa muốn tránh cũng chẳng được thiện t à i thiện t à i vậy là làng hạ lại chìm trong hoang mang cứ sầm tối là nhà nào nhà nấy đóng cửa cài then thật chắc không ai dám đi ra ngoài khuya nữa vì sợ quỷ nó bắt người ta còn không dám bén m ả n g đến gốc đa mấy đứa trẻ con cũng bị người lớn cấm tiệt không được ra đó chơi buổi chiều hôm ấy là ngày mười lăm âm lịch ba đứa bé con nhờ cô a n h chú thủy đi học về trẻ con thì tính tình vô tư chúng nó tung tăng d ạ o bước trên con đường làng quen thuộc thì bất chợt tiếng hát ấy lại ngân nga bọn trẻ con dường như bị thôi miên bởi tiếng hát chúng nó cứ dắt xíu nhau đi về chỗ có tiếng hát đang ngân vang miệng chúng nó cũng bắt đầu lẩm bẩm lẩm bẩm theo tiếng hát một hai ba bạn nhỏ tất cả đều đáng yêu nắm tay đi trên cỏ vừa đá cầu thả r è o một bạn c h ơ i dưới nước một bạn đứng níu tay đôi dép còn một chiếc bạn còn lại ơ hay cả ba xuống ao tắm rồi ngụp lặn thật lâu mặt ao chợt phẳng lặng tăm nước chẳng còn đâu một hai ba bạn nhỏ tất cả đều đáng yêu cùng nắm tay d ạ o bước chơi đá cầu thả r ì o ấy là ba đứa bé đi mãi cuối cùng mới đến chỗ cất lên tiếng hát chính là chỗ gốc đa cổ thụ đi đến nơi con bé an là chị cả năm nay mười hai tuổi sực nhớ lại lời mẹ nó dặn cấm tiệt không được đưa các em đến chơi kẻo con quỷ nó bắt liền nắm tay hai đứa em chạy về nhà tối ăn cơm xong con bé kể lại bài hát ấy cho mẹ nó nghe nghe đến đây thì cô a n h giật mình mẹ đã cấm mấy đứa ra ngoài đ ể chơi cơ mà sao không nghe lời mẹ chứ mà ngộ nhớ con quỷ nó bắt rồi làm sao ra đấy thì bố mẹ mới sống làm sao con bé oanh khoanh tay xin lỗi mẹ hứa là từ nay không đưa các em gái chơi nữa thế nhưng người lớn không biết giọng hát nọ nó như có ma lực khiến cho người nghe không cưỡng lại được đêm hôm ấy cô anh cứ chập chờn cả đêm chẳng ngủ được cứ sợ c h ậ p mắt ngủ say con quỷ nó đến nó bắt con mình đi chú thị thấy vợ cứ nằm lật như là rán cá bứt ra bứt rứt bèn hỏi mình làm sao thế sao bầu là ngủ sớm sáng mai ra đồng còn nhổ rau đi chợ sớm thế thì ngủ đi chứ còn gì cô anh thở dài mình này em thấy trong, trong lòng em cứ no no nhưng là, là sắp có chuyện gì xảy đến với nhà mình đoạn cô kể lại chuyện con bé an Để hồi chiều cho chồng nghe. chú thụy mới chân ăn vợ tôi không sao đâu、Ở、biết đâu chẳng phải là ma quỷ gì sợ là có người cố ý để hù dạ người làng thôi bây giờ anh dạy anh thắp cho các cụ nén nhang rồi kính xin tổ tiên về phù hộ chắc h ú thụy ngồi dậy đi đến bàn thờ gia tiên rút ba cây nhang khấn phái tổ tiên phù hộ cho gia đình mình được bình an xong xuôi quay lại giường bảo vợ cố ngủ đi cho nó khỏe ngoài trời mưa giả d í c h ấy một đêm bình yên trôi qua trước khi quẩy gánh buổi sáng ra ruộng cắt rau cô anh còn dạy cơm nước cho mấy bố con ở nhà ăn rồi mới đi hôm nay là thứ bảy ba đứa nhỏ được nghỉ học chú thụy dậy lấy cơm cho con ăn xong thì dặn con bé an an ơi bố đi ra đồng cắt cỏ cho bò ở nhà mấy chị em ăn xong thì dẹp bát đũa ra cái thau lát bố về bố rửa cho nhớ trông em cẩn thận đấy đừng để nó ra ao chơi đêm qua mưa cầu ao nó trơn nghe rõ chửa an vâng vâng dạ dạ chờ em nó ăn xong gom bát đi ra rửa đứa bé hai mới có mười hai tuổi nhưng được việc lắm ba chị em chơi với nhau đến gần chín giờ sáng thì an chạy vào nhà định lấy sách ra chỉ hai đứa em học bài nhưng đến khi quay lại thì không thấy em nó đâu cả con bé an chạy quanh quẳng quanh nhà tìm em mà không thấy bất giác ngoài cầu ao thấy con bé na đang ngồi ở đấy mà khóc ầm ĩ con bé đưa tay ra để kéo em mình kéo lên thì ra là con bé út ra ao chơi ngã trượt chân xuống cái ao sâu mét rưỡi con bé vừa khóc vừa túm được tay con bé út mà lôi vào bờ thì bất chợt cũng trượt chân ngã tòm xuống nước ấy thế là hai đứa bé cứ vùng vẫy dãy đành đạch uống no một bụng nước ao con an đứng ở trong sân thấy cái đầu hai đứa em cứ nhấp nhô ngụp lặn ở dưới ao liền chạy ra chìa tay túm lấy em mà mặt của nó tái mét nước mắt ướt đẫm trên gương mặt ngây thơ sức con bé yếu lắm không thể lôi hai đứa em sắp đuối lên trên bờ đ con bé lại bị hai đứa em kéo tòm l ô n xuống dưới ba chị em nắm tay nhau quẫy đạp để cố mà ngoi lên một lúc sau thấm mệt tiếng kêu cứu tắt hẳn ba cái đầu từ từ chìm nghỉm xuống đáy ao mặt nước sôi ủng ủng một lúc rồi im lặng mặt ao lại phẳng lặng như lúc ban đầu chú t h ủ y gánh quang cỏ về lại gặp huấn lững thững say rượu từ ngày cụt tay đến giờ thằng huấn chẳng làm ăn gì đã vô dụng nay lại ăn hại thêm cái tật say x ư a suốt ngày người nó i lúc nào cũng tỏa ra mùi rượu thằng huấn lảo đảo đến bên cạnh chú t h ủ y ơ ơ sế b a gái đâu mà đích thân đi、uh, cắt cỏ như này chú huấn đấy à vợ tôi nó i đi bán rau ở chợ nay、uh, cũng dỗi việc tôi chạy ổ ra đồng cắt bao cỏ về cho con bò thằng huấn cười h ề h ề hè, hè. <cười> bác lấy được chị oanh em là tốt số đấy ai như em con vợ của em nó chậm như sên ý em nói bác nghe có bữa nó bắt dăm cặp gà buổi tối thì nó bảo em là mai dậy sớm đi chợ bán gà thế mà nó dậy rõ sớm mà cứ lần mò việc này việc kia em nhìn ngứa mắt em chửi mẹ mày bảo đi chợ cho sớm thứ này đến chợ thì người ta tan mẹ ở chợ rồi bán cho ai ấy thế mà nó cứ đực cái mặt ra <cười> nói xong thằng huấn lại đưa chai rượu lên tô một hơi đưa qua trước mặt của chú thụy chú thụy đẩy lại tôi tôi thấy cô thoa cũng cần cù đảm đang mà chú chú bớt bớt chê cô đi À mà thôi uống ít rượu thôi nó cũng không có tốt đẹp béo bộ gì đâu nói xong chú thụy vội vàng đi về để nấu cơm trưa bỏ con ở nhà cũng s ó t ruột thằng huấn nhìn theo chú thụy mà cười khẩy ơ lại lôi cái giọng đạo lý ra mà dạy đ ờ i thằng này à tao khinh không uống thì thôi đỡ t ô n <cười> nhưng thằng hay nói đạo lý thường sống như như bố mày đây n è <cười> chú thụy về đến nhà gọi con nhưng không thấy đâu cả nhà cửa vắng tanh vắng ngắt sách vở vẫn để ở cái bàn ngoài sân hoảng quá chú chạy qua nhà hàng xóm tìm nhưng qua hai ba nhà đều lắc đầu linh tính có chuyện chẳng lành chạy ra cầu ao thấy cái dép của con bé na ở trên bờ dưới mặt ao lổi l à n h phành đôi dép của con bé an chú nghĩ ngay đến con của mình ngã xuống nước liền chi hô người ta đến giúp hàng xóm cũng chạy sang mấy người ngả nhảy xuống ao h ụ p lặn chú thụy vừa m é o m á u vừa h ộ p lặn nếu như một bọn trẻ xảy ra chuyện gì thì biết ra làm sao lặn xuống muốn kiệt sức cuối cùng chú bất giác quờ một vài cái thấy được chân con bé na chú lập tức l ồ i nó lên ôm con vào bờ mặt con bé tím tái đ ôi môi nhợt nhạt hai mắt mở trừng trừng chú vừa lay vừa gào khóc gọi con ấy thế mà miệng của con bé bỗng nhiên ọ c máu ra đỏ lòm lòm con ơi con ơi con ơi là con ơi vậy là người ta lại lần lượt kéo thêm hai cái xác từ dưới ao lên đặt ba cái xác nằm xếp theo thứ tự mà ai nhìn cũng thương xót ba khuôn mặt tím tái chết không nhắm mắt cô anh vừa về đến cổng đã nghe tiếng của chồng gào khóc cô chạy vào nhìn cả ba đứa con thơ nằm bất động ngay tại chỗ ngày mười sáu âm lịch vậy là làng hạ lại mất đi thêm ba người đúng như là câu hát của quỷ mười lăm là d ầ m mười sáu người đi không khí tang thương lại bao trùm lên cái miền quê nhỏ bé nước mắt s e n lẫn những tiếng khóc nghe đến thê lương xé lòng nỗi sợ ám ảnh một miền quê nghèo phủ lên sau cái chết của ba đứa bé thì tháng thứ ba làng hạ cũng không có thêm người chết có chăng cũng chỉ là vài ba con vật trong thôn bị cắt bị bắt Bị p h a người h thay n ta bảo là lời nguyền được giải khi mà con quỷ gốc đa nó bắt đủ người thế nhưng mà nỗi khiếp sợ vẫn cứ đeo bám mỗi người dân ở nơi đây chẳng ai đoán được lúc nào con quỷ ấy lại nổi giận nhưng tháng vừa rồi không có thêm người chết cho nên người ta cũng bớt lo trong lúc cả làng còn đang xôn xao như thế sống trong lời nguyền quỷ giữ thì ở trên thành phố bình lại đang hạnh phúc bên vợ thấy vợ mấy tháng không dùng biện pháp ngừa thai mà cũng chẳng thấy thu có bầu hắn cũng nôn nóng muốn có con cái để níu kéo cuộc hôn nhân hắn biết bên thu hàng ngày bao nhiêu người vây quanh cô ta để mắt đến hắn cũng là một đặc ân to lớn lắm thu bước ra khỏi nhà tắm bình l ê n kéo vợ lại gần ôm ấp mà hôn hít vợ anh thơm thế ôm vợ sướng chết đi được ra đây xem nào thu đẩy bình ra Trước sự ngạc nhiên của chồng hôm nay m ệ tôi t muốn đi ngủ đâu bình ngồi bật dậy hỏi vợ sao thế cả tuần em từ chối anh chỉ vì cái lý do m mệt nếu e m m ệ thì t từ mai làm ít thôi san bớt công việc của anh làm c h o thu nhìn chồng nhách mép cười tỏ vẻ khinh k h ỉ n h anh n <cười> ngay cả tiếng anh giao tiếp anh phát âm còn sai thì anh làm sao mà đi làm giúp tôi giao tiếp với khách hàng được hả nói xong thu kéo chăn đắp kín người ôm gối ngủ bình bực bội lôi vợ dậy mình công việc đâu ổn định bây giờ sinh em bé là hợp lý rồi anh cũng mong là có con ông bà cũng mong có cháu đang yên tự dưng ông bình nhắc tới ông bà làm thu nhớ lại vụ cái hôm đám cưới cô ta vẫn cay cú bị bố chồng đuổi nhìn bình thu cười khẩy giọng đai nghiến con á ông bà anh đã quên mặt bố anh từ mặt anh Chỉ vì tôi như thế nào à nếu mà anh t h í c h có con tôi thuê một con đĩ v ề đ ể cho anh chơi rồi bảo cô ta ở đ ấ y với anh tôi bỏ tiền ra nuôi con cho anh anh chỉ cần ở bên tôi anh đeo cái mắc chồng tôi mà sống như thế hài lòng hay chưa c ụ c ụ c ụ bình giơ tay suýt nữa tát thù một cái nhưng hắn lại k i ề m chế lại hắn không ngờ cuộc hôn nhân này lại nhanh chóng r ơ i vào vực thẳm như thế hắn tức giận ôm gối qua phòng khác ngủ thu nhìn theo chồng b i ể u môi khinh bỉ cầm cái điện thoại kéo vai áo xệ xuống để hở nửa quả vú chụp một tấm hình gợi cảm gửi cho là gã tình nhân bình nằm ở trên ghế vắt tay lên c h á n thở dài hắn thấy dạo này vợ mình thay đổi hẳn cuộc sống vợ chồng thì lạnh nhạt đã vậy thu lại hay đi đến khuya mới về hắn cứ có cảm giác bất an gì đó về vợ mình tự dưng bình lại nhớ đến yến nhớ đến cô gái quê nhỏ bé mà hắn thương thế nhưng chỉ vì đồng tiền mà hắn bỏ rơi mẹ con cô cả đứa con còn chưa kịp chào đời hắn cũng nhẫn tâm giết chết để đổi lấy danh lợi để đến bây giờ hắn cảm giác như mất hết nếu như thu không tỏ thái độ như thế này thì không biết là bình có thể chịu đựng đến bao giờ nghĩ lại hắn thấy mình đã chọn sai thế nhưng thời gian sẽ chẳng bao giờ quay lại được nước mắt của mình bắt đầu nhỏ xuống bắt đầu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm làng hạ một buổi chiều âm u không có nắng những đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến chẳng mấy chốc mưa đã rơi nặng hạt ông cẩn dắt hai con trâu đi về trời bất bỗng nhiên đổ mưa tầm tã những hạt mưa tạt vào mặt ông bỏng rát đôi mắt của ông cay xè xè thấy mưa mỗi ngày một lớn cực chẳng đã ông đành đưa trâu vào gốc đa mà chú ông nghĩ giờ này còn sớm chắc là chẳng có ma quỷ hiện hình gì trêu người một lát nữa ngớt mưa bấy giờ sẽ về vừa chui vào đấy ngồi được một lúc thì một tia sét sáng rực từ trên trời đánh thẳng vào chỗ ông đang đứng tia sét bén đến nỗi đánh qua người con trâu đứng gần đó làm cho con trâu vật xuống chết ngay tại chỗ cơ thể bét be ra tứ chi vương vãi ông cẩn còn chưa hết bàng hoàng thì lại một tia sét khác từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào người ông cú đất xét đánh này làm cho ông gần như cháy thành than khét lèn lẹt người chết trâu chết y như số trời đã định d ò n g gió cứ thế kéo đến như muốn bật tung cả gốc cây này lên xác ông cẩn nằm dưới đất khét lèn lẹt đôi tay ông vẫn giơ lên cao hai mắt trợn ngược miệng há hốc vậy là sau một tháng không có người chết làng hạ lại mất thêm một người đúng vào ngày r ằ m mười lăm âm lịch thế rồi bài hát lại vang lên trăng r ằ m tình tính t a n t a n tim tan nát vợ chồng tan vết thương đau thiếu phụ khóc chồng nước trong giếng rửa lệ sầu không Chẳng thù yên bà ó n lòng đơn. g một cô b vân mãi chẳng thấy chồng về chạy ra đồng tìm chồng đi hết đồng trên đồng dưới mà chẳng thấy chồng đâu khi nhìn ra gốc đa thấy cái đống đen thùi lùi nằm ấy trong lòng tuy hãi lắm nhưng bà lo cho chồng hơn cho nên quyết định phải đi qua gốc đa để lên cánh đồng trên tìm chồng lúc đi ngang qua thì bà liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng chồng bà chết cháy gần như thành than nằm ở bên cạnh xác con trâu bị phanh thành trăm mảnh chỉ riêng mỗi cái đầu là còn nguyên vẹn bà vân chạy lại ôm lấy chồng bà gào khóc tiếng khóc của bà thấu hiểu vút lên trên trời cao làm cho cả làng cũng nhốn nháo mấy người đến kêu bà đưa xác ông cần về bầu không khí tang thương lại bao phủ hôm đưa ông cẩn đi chôn ông thầy nho có dặn người bị xét đánh chết chôn là phải xây cất bia mộ luôn hoặc là gia đình muốn thì sau này tắm rửa chôn bình thường an táng bốc cốt thì phải cử một người ra mộ để canh canh đúng một trăm ngày thì về nhà bởi vì nếu như m à không canh ấy thì cái bọn trộm mộ nó sẽ phạm đấy bởi vì là các thầy luyện bùa hay đảo mộ để chặt đầu tật ta chặt tay chân của người xét đánh mà lấy đi luyện phép đấy ông khoa liền hỏi thế họ họ họ luyện làm gì ở thầy ông nho tiếp để dùng đi ăn trộm có thư ấy thì không bao giờ bị bắt nếu mà luyện thành công riêng cái đầu muốn làm ăn hướng nào thì xoay cái đầu theo hướng ấy người ấy sẽ luôn luôn b u ồ n mày bán đắt đấy sau cái chết của ông cần người làng hạ lại tiếp tục hoang mang ai cũng nơm lớp lo sợ người tiếp theo có khi lại là mình các cụ cao lão ở trong làng được mở gia đình để cùng nhau bàn cách đuổi quỷ bàn đi tính lại tất cả thống nhất ý kiến là phải đi tìm thầy giỏi để thu phục con quỷ ba ngày sau ông trưởng thôn mới với mấy người nữa dắt díu nhau lên đường đi tìm thầy pháp trong lúc họ ra khỏi làng thì trong thôn lại xảy ra biết bao nhiêu việc ly kỳ một hôm mấy người dân đi chợ về đi ngang qua đám mồ mả thì đột nhiên có người phát hiện mộ ông cẩn mới chôn hôm kia bị ai đó đào bới tung tóe một trong số ấy chạy về báo cho bà vân biết bà vân hay tin liền ra mộ xem thực hư thế nào đi sâu xuống chỗ chồng mình nằm bà thấy quan tài của chồng mình chồng c h ơ trên mặt đất nắp mở bung nhìn vào trong thì cơ thể của ông cần còn chẳng nguyên vẹn ai đó đã chặt đầu chặt bàn tay chặt chân đem đi bỏ lại một cơ thể t r ọ n g t r ơ bà hãy ôm quan tài khóc ngất đi lúc người ta mời được ông thức nhớ là thầy cúng về để cúng thì ông nhớ lắc đầu tôi đã dặn rồi ra đây mà ngủ canh mộ đúng trăm ngày thế mà bây giờ lại để thế này bà vân mếu m á u thằng con tôi nó bẩu là đợi hai ngày nữa nó xin nghỉ phép công ty rồi nó làm cái chòi ở đây mà ăn mà ngủ chứ ai ngờ đoạn bà vừa khóc sự việc được báo lên công an họ cũng xuống kiểm tra sau đó sẽ hứa là sẽ truy tầm hung thủ ông cẩn lại được chôn cất lại nhưng với một thi thể không còn nguyên vẹn nữa ông trưởng thôn và hai người đi cùng đặt chân lên đất hòa bình nghe nói ở nơi ấy có rất nhiều thầy bùa ngải nổi tiếng theo như lời giới thiệu của người quen ba người men theo vào trong đường núi ở phía cuối là nhà của một ông thầy được xem là mo giỏi nhất xứ này cả ba vào nhà căn nhà tuy không có lớn lắm nhưng cũng tươm tất ở ngoài sân gia chủ trồng nhiều cây kiểng hoa huét đua nhau nở một ông lão mặt mày đen thui chẳng biết là do da c h á nắng hay là ông luyện bùa nhiều quá mà cứ khô quắt khô queo lại khuôn mặt khắc khổ ông nhìn ba người đoạn nói vào đi ta đợi từ sáng rồi người ta bước vào nhà ngồi nghe ông ông trưởng thôn trình bày lại sự việc ông m ò mới gật gù được rồi để tao theo mấy chú về m ộ t c h u y ế n nếu như những gì mà chú kể thì con quỷ này không dễ đối phó đâu dạ từ hôm đêm trung thu ấy thì trong thôn xảy ra nhiều sự lạ lắm lần này mà thầy bắt được con quỷ ấy thì làng tôi xin đội ơn thầy cả đời ông mo xua tay đừng cảm ơn sớm để tao thu phục nó rồi tính giờ như thế này ba ngày nay tao bận các chỗ cứ ở đây con cái tao phục vụ các chỗ nghỉ ngơi c ầ m nước chờ tao xong việc theo mấy chú về hả ông trưởng thôn với hai người đi cùng cũng gật đầu vậy là ba ngày nữa họ về nửa đêm hôm ấy ở làng hạ thằng chiến với thằng khải đi chơi về khuya lần này chúng nó lại cố gắng đi tránh đường khác né cái gốc đa quỳ ám có nhiều đường vào làng hạ lắm nhưng muốn dễ đi nhất mà nhanh thì chỉ có con đường là đi qua gốc đa thằng chiến chở thằng khải bon bon trên đường thì đột nhiên ở bên kia sông có cô gái ngồi quay mặt xuống sông ném từng hòn đá nhỏ xuống nước thằng khải vỗ vai hành chiến này chiến chiến chiến bên, bên, bên kia có người đang ngồi hình như là đứa con gái làng mình mày ơi thằng chiến chạy xe chậm lại nhìn cho kỹ rồi đáp thằng khải ờ đúng rồi nhưng mà con gái con đứa giờ này ra sông lạ nhỉ hay là con dở này nó thất tình mày ơi khải lai lai vạt áo chiến thôi tao mày xuống xe đến xem con nhà ai mà giờ này còn ngồi đấy hai thằng dừng lại đi đến sát cô gái rồi hỏi to em ơ i em con cái nhà ai trong làng thế khuya rồi sao không về nhà mà ngồi ở đây nguy hiểm lắm cô gái vẫn không đáp mà ném đá xuống sông mái tóc dài ngang lưng phủ kín cả khuôn mặt khải mới chiến nháy nhau mỗi thằng đi một bên ra đằng trước để xem mặt cối cô, cô gái đến khi thấy hai thằng đứng bên cạnh thì đưa tay ôm mặt cười khúc khích tiếng cười vang lên đến lạnh cả người thằng khải cúi xuống sát cối m ở hỏi nào thế đưa cái mặt ra đây cho anh xem nào xem có x i n h không nào cô gái vẫn cứ cười cười bất giác một cơn gió lạnh từ mặt sông ùa thổi vào làm cho thằng khải lạnh b ố t cả sống lưng thằng chiến cũng nổi hết cả da gà hai thằng cúi xuống nhìn thấy cô gái vừa cười vừa đưa mặt quay bên này ngoảnh bên kia đến lúc hai thằng chán nản định bỏ về bởi vì thấy cũng s ợ s ợ thì bỗng nhiên cô gái buông tay ra khỏi mặt từ từ vén mái tóc để lộ ra khuôn mặt thối đen r ò i bọ quay sang cho thằng khải nhìn rồi lại quay sang cho thằng chiến nhìn miệng cười khanh khách cả hai thằng sợ hết hồn bạt vía ôi ôi mẹ ơi mẹ thằng khải sợ quá đái cả d a quần nước đái chảy d ò n g d ò n g đến chỗ chân cô gái thì cô gái hét lên một tiếng ghê trói cả tai ghê i ậ n đoạn nhảy tùm xuống sông mà biến mất hai thằng hò nhau bỏ chạy bỏ cả xe chạy được một đoạn xa hai thằng mới dừng lại nằm vật ra triền đê mà thở hồng hộc thằng chiến đưa tay vỗ ngực mà trách thằng khải mẹ thằng đầu moi nhé lần nào cũng là mày gây chuyện mày mà không mê gái thì có bao giờ gặp phải những chuyện thế này đâu lần sau mày bỏ mẹ cái tính cứ thấy gái là t ô m tớp lên b ố mày sợ gần chết thằng khải thở hổn hệt thì, thì thì thì thì thì tao cũng có nghĩ là là ma đâu tao cũng sợ đái đái đái cả ra quần lúc nó vén tóc lên tao cứ nghĩ là con này phải s i n h cỡ như là ngọc trinh đ đe, đ e o ai ngờ nó gươm thế thằng khải bật dậy ở đấy nó còn xấu hơn cả con quỷ làng mình thôi thôi thôi đi về mày ơi để kệ mẹ xe đó mai ra lấy chưa bây giờ tao có cho tiền tao cũng không dám quay lại đấy đâu thế là cả hai thằng thất t h ể o ra về đi đến đầu làng thì gặp anh tùng đi x o a i ếch này hai thằng lại đi chơi về muộn đấy à t h í chưa c h vợ thì hưởng thụ đi lấy vợ rồi lại như tao ấy dẹp hết ăn chơi l e o lỏng mà lo cho gia đình chứ không thì đói nhăn răng thằng chiến cười nhạt gãi đầu anh ơi ai, em nói thật bọn anh là bọn em gặp ma bãi sông bọn em hại quá em vứt mẹ xe đấy chạy bộ v ề anh ơi anh tùng cười gật đầu đoạn đường mấy hôm trước có người bảo là cũng nhìn thấy cô gái ngồi ô mặt m khóc đấy tao nghe người ấy kể nhưng tao không tin này hai chú mày nhìn thấy nữa thì chắc là ma thật đấy thôi thôi thôi, thôi, thôi. khuya rồi về về về về ngủ ấy t h ấ y là cả ba anh em đi về trên con đường làng quen thuộc ngôi làng này đã không còn vẻ bình yên nữa thay vào đó là những cái chết rùng rợn không biết đến bao giờ làng hạ mới bình yên lại được như xưa bình nằm suy nghĩ cả đêm chán nản hắn đã đọc được những tin nhắn tình tứ kèm theo những hình ảnh phản cảm mà vợ mình gửi cho gã nhân tình đến bây giờ thì hắn chẳng còn hứng thú gì với cơ ngơi đ ổ sộ và cả danh vọng này nữa có lẽ hắn cũng đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này mặc dù nó mới kéo dài độ bốn tháng sáng sớm bình thu gom một vài bộ đồ rồi một thêm một ít đồ cá nhân về quê thăm bố mẹ hắn mong lần này bố hắn sẽ chấp nhận hắn thêm một lần nữa tha thứ cho những lỗi lầm hắn gây ra người mà hắn nợ cả đời là yến nợ thanh xuân của cô ấy, nợ một lời hứa một trách nhiệm hơn cả là nợ một lời xin lỗi chân thành chính hắn đã tự tay giết chết đứa con còn vừa mới hình thành của mình giết chết một tình yêu đẹp giết chết cả lý trí của một cô gái sau hai giờ đồng hồ bắt xe bình đã đặt chân lên mảnh đất quê hương mùi hăng hăng của bùn mùi thơm của những chùm lúa chổ bông g ọ i lại ký ức tuổi thơ đang đứng hít thở bầu không khí ấy thì bỗng nhiên bình giật mình nghe thấy loáng thoáng ai đó đang hát bài đồng dao văng vẳng đâu đây bé đói nhớ mẹ bò tìm thức ăn mẹ nhớ hóa gió thả hồn tìm con nước mắt thành máu gào khóc thê lương con t a n thành khói máu mẹ thành sông con đói nhớ mẹ bình tự nhiên thấy giận người tái cả mặt bình nghĩ tại sao nghe cảm giác cứ như đang quở trách mình định chạy về nhà thì xa xa có bóng dáng nhỏ bé nào đó tung tăng đang chạy lại cho đến khi nhìn kỹ lại là yến yến bây giờ đã phát điên cả ngày cứ chạy nhảy như một đứa trẻ con bình sững sờ hắn cũng không ngờ người con gái hắn thương lại hóa điên khi vừa mới mất con bình nghiến răng rơi nước mắt nhìn yến xót xa yến đi đến chạy nhảy xung quanh bình một lượt rồi dừng lại dùng ánh mắt ngây dại nhìn bình bất chợt cô há hốc miệng quăng cái nhánh hoa đang cầm trên tay x u ố n g chỉ vào mặt bình mà hét lên ác quỷ ác quỷ mày là ác quỷ đoạn yến vùng chạy về làng bình liền chạy theo gọi to yến yến là là anh là anh mà bình đứng nhìn yến chạy khuất bóng rồi đành chịu trong lòng của hắn đang ngộn ngang suy nghĩ về đến nhà thì bà xuân mừng ra mặt còn ông nam thì im lặng chẳng nói năng gì ăn cơm xong bình quỳ xuống dưới chân của ông mà thú nhận những việc mình đã gây ra cho yến ông nam nghe đến đoạn bình giết cháu thì ông nổi giận đạp thẳng vào mặt thằng con trai không còn nhân tính ông khóc lóc quỳ xuống trước gia tiên để xin xá tội ông biết rồi cái dòng họ này cũng chẳng có người n ó i dõi nữa từ giờ phút ấy ông thậm chí còn không cả thèm nhìn b ì n h dù chỉ một lần ông đang nghĩ liệu có nên sang nhà yến một chuyến để tạ tội mặc dù ông biết cũng chẳng thể nào bù đắp lại được cho con bé đêm ngày mười bảy tức là còn hai ngày nữa ông trưởng thôn sẽ rước thầy về làng thì làng hạ lại rơi vào một thảm kịch nửa đêm hôm ấy mưa gió bão bùng cô yến vô hồn mở cửa thẫn thờ bước đi một cách vô thức đi ra chỗ gốc đa đầu làng đi đến nơi nhìn lên cành cây đa nước mắt của cô rơi lã t r ã đứa bé con cô đang ngồi chởm hõm ở trên đó vươn tay khóc lóc đòi mẹ yến giơ tay gọi con mà trong tiếng nấc nghẹn ngào con ơi con ơi mẹ đấy Con ơi bất chợt con quỷ đa nó hung tợn nó chui ra từ trong cái hốc nó gầm lên như muốn xóe t a n cả bầu trời nó phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía yến nụ cười ma mị mày đã tới tao chờ mày lâu lắm rồi yến vẫn vô thức chìa tay như muốn đón đứa bé trả con lại cho tôi trả con lại cho tôi trả đứa bé lại cũng được nhưng mày phải thỏa thuận với tao một v i ệ c bỗng nhiên lúc này yến tỉnh táo lại như người thường chắc là vì cô nhìn thấy con đứa bé đang khóc ngằn ngặt, ngặt đến tím tái yến không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu con quỷ nở một nụ cười nham hiểm <cười> tao sẽ trả lại con mày vững một điều kiện linh hồn và thể xác mày phải là của tao yến biết là mình đang làm g i a o kẻo với quỷ thế nhưng yến vẫn nhìn con đoạn mỉm cười gật đầu đối với cô bây giờ cái chết còn hơn là sống sống đau khổ sống day dứt tôi đồng ý chỉ cần được ở bên con mình tôi làm hết con quỷ cười khùng khục nó đưa tay thỏ những móng vuốt sắc nhọn đen sì tắm ngập xuống đầu của yến máu bắt đầu chảy xuống hỏa lẫn với nước mưa đôi mắt của yến t r ợ n tròn vẫn cố nhìn con mà mỉm cười con quỷ cắn thẳng vào cổ của yến nghe đánh sực một cái rồi nó hút máu của yến cho đến khi cạn kiệt linh hồn của yến rời khỏi thể xác nhẹ nhàng bay lên ôm lấy con vào lòng cởi cái khăn quàng ở trên cổ quấn lại cho con miệng ngân nga hát du con ngủ con quỷ nhìn lên nó mỉm cười nó muốn yến ở lại làm vợ của nó mãi mãi bầu trời mưa gió bắt đầu vần vũ kinh khủng hơn những tia sét lập lòe chiếu xuống c â y gốc đa cây đa sừng sững trong đêm như là một con quỷ khổng lồ phủ bóng xuống cả làng hạ xác của yến cứ treo lủng lẳng trên cành đa trong mưa trong gió máu của yến chảy thành dòng y như bài hát đồng dao mà bình đã nghe hồi chiều bình đang nằm ngủ thì chẳng hiểu làm sao bật dậy hắn cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì đó quen thuộc lắm nhìn ra xa bầu trời vẫn mưa gió vần vũ ngoài kia bình thở dài cứ vắt tay lên c h á n nằm như vậy đến hết đêm sau một đêm r ô n g bão mưa gió làng hạ trở lại bình thường xác của yến bị vắt ngang trên một cành cây cái cổ ngoẹo sang một bên khuôn mặt bầm d ậ p tím tái cơ thể bị cào rách s ơ s á t thịt chỗ mất chỗ còn y như là bị chó hoang nó cắn xé đôi tay khẳng khiu buông thõng nhỏ xuống những giọt máu tươi tanh nồng người ta phát hiện xác của yến lúc tám giờ sáng bố mẹ cô chạy ra ôm xác của con gào khóc đám tang yến cũng được tổ chức ngay trong buổi chiều nhìn những vòng hoa trắng chất quanh mộng và tấm di ảnh đang mỉm cười cũng chẳng ai cầm lòng được mà rơi nước mắt họ thương xót cho cô gái ra đi khi thanh xuân còn quá trẻ sau đám tang bình đợi mọi người về hết mới chạy ra mộ của yến quỳ gối xin tha thứ thì đúng lúc ấy ông vui ông từ đâu ra đạp một cái vào làm cho bình lăn lông lốc ông quát lên mày cút khỏi đây đi cút đi thẳng khốn nạn nếu mà để tao thấy mày một lần nữa ở đây tao chém chết mẹ mày bình cúi gằm mặt xấu hổ l ộ i t h ổ i bước về đi đến gốc cây đa bình quỳ gục xuống đấy mà khóc miệng lẩm bẩm bình à mày là thằng khôn k i ế p mày không phải là con người bình ơi bỗng nhiên ở trên cây đa phát ra tiếng cười ma mị bình giật mình thế nhưng ngó lên trên cũng chẳng có ai cả nhìn xuống dưới chỉ thấy máu của yến nhỏ xuống đã thấm đỏ mảnh đất ở quanh gốc đa bình hốt quá liền vội vàng quay đầu bỏ đ i mất hai ngày sau ông trưởng thôn rước thầy về nghe được t i n d ữ ở làng bây giờ ma quỷ lộng hành lắm đêm xuống nó hiện ra hù người bắt vé con quỷ khát máu lại bắt thêm một người vô tội vào hai hôm trước ông mo đi ra gốc cây đa xem xét tình hình máu người chảy xuống ông nhìn rõ ở trên nền đất chẳng hiểu sao tuy trải qua hai ngày mưa to gió lớn như thế mà vết máu cũng chẳng sạch ông đưa tay bấm quẻ nhíu lông mày lại hai mắt ông lim dim suy nghĩ đoạn ông gật gù nói nó đã bắt người nó cần thế nhưng mà quỷ quen mùi máu một khi uống máu rồi thì nó sẽ tiếp tục giết người đi tao sẽ thử gọi nó lên hỏi xem nó cần gì rồi tính cách mà hóa giải ngay ngày hôm sau các cụ cao niên ở trong làng được mời ra gốc đa để tổ chức cúng bái đám thanh niên thì lo chạy nước nôi y như là đám hội làng lúc đầu ông mo nhập trận để cúng bầu trời đang nắng thì mây đen kéo đến bao phủ ông vẫn ngồi yên niệm chú đôi mắt nhắm nghiền cho、so、đến khi một làn khói đen dày đặc từ hốc cây đa bay ra tụ lại thành hình dáng của một người mờ mờ ả o ả o người ta hốt quá định bỏ chạy thì thầy quát tất cả đừng ư hiền đó n h ư n g mà hoang mang quay lưng chạy là con quỷ nó vồ đấy con quỷ cười khà khà nó chỉ tay về hướng ông mo mà quát chỉ có một chút phép thuận mà dám chịu tao lên là. mày cũng to khát lắm ông mo nhìn con quỷ mày đã phá được phong ấn rồi mày không sợ bị phong ấn một lần nữa hay sao con quỷ vẫn cười khanh khạch <cười> phong ấn tao à tao đã hấp thu được bốn linh hồn đứa bé mấy mận người làng này đám thầy pháp còn con như c h u n g mày làm gì được tao hả cô ta và đứa bé thức tỉnh tao tao giữ cô ta làm vợ mình đứt này là của tao nói xong nó tung ra quỷ lực hất tung đồ lễ phá tan hoang chỗ này đến bây giờ thì chẳng ai chịu được nữa mọi người bỏ chạy tán loạn lúc ông thầy định thi pháp thì bỗng nhiên con quỷ biến mất c h ỉ để lại một câu nói văng vẳng biến đi mày không phải là đối thủ của tao tao không thèm giết mày là vì tao cũng n ẻ mặt tổ của mày ở trên rừng trên non đ ị y cút đi con quỷ biến mất trời đất lại trở về bình thường lễ cúng bị nó phá tan hoang ông m ò lắc đầu ta còn yếu tay ấn đ â y không thu được nó、no. bây giờ ta đem lễ vào chùa và triệu ông tiêu lên giúp vậy ông trưởng thôn hỏi ông ông ông tiêu là ông nào là ông cầm cờ lưỡi thẻ dài đứng canh ở chùa ông tiêu cai quản các chư vị cai quản ngũ hành các đảng âm phòng hồn ma quỷ nào mà bị ông tiêu phất cờ chúng có mà hồn bay phách lạc không đi đầu thai được ta muốn lập đàn cung mời ông ra để ngăn trừ tai họa vậy là hôm sau lễ cũng được dân vào chùa ông mo đọc chú gọi ông thần tiêu lên giúp mình bắt quỷ lúc bắt đầu đành lễ ông thần tiêu hiện lên trong một làn xương khói dày đặc gương mặt giống như là đang ngái ngủ nhưng ông tiêu vươn vai cất giọng ồm ồm như sấm kẻ nào dám phá giấc ngủ của ta không muốn đi đầu thai nữa hay sao ông ma quỷ xuống trình bày mọi việc cho ông thần tiêu nghe nghe xong ông thần tiêu vuốt râu mà gật gù được ta là người đứng đầu cai quản ngũ hành ấy một con quỷ nhỏ nhoi mà ta không thu phục được hay sao nói xong ông thần tiêu ầm ầm cuốn gió bay đến gốc đa mà quát bầy ma chúng quỷ mau lăn ra đây nếu mà oan cố cứng đầu ta đánh cho gốc đa này tan hoang để xem mày còn chỗ m ở chú chân n à y không ông thần tiêu vừa dứt lời thì con quỷ lù lù hiện hình nhìn ông tiêu vẻ mặt sợ hãi ông tiêu hỏi mày đã bắt biết bao nhiêu người vô tội mau theo tao vào cửa chùa quy y như vậy mới được sám h ố i nghe ông tiêu nói xong con quỷ đáp không ta không muốn vào chùa ta muốn ở lại đây ta không muốn vào chùa ta muốn ở lại đây con quỷ định biến đi thì ông tiêu cầm cờ phất thẳng vào người nó con quỷ rú lên đau đớn bốc cháy đùng đùng tiếng gào thét vang cả một vùng cho đến khi nó tan biến vào hư không ông tiêu cũng cười khà khà rồi vung cờ lên gió cát nổi lên mù mịt đoạn ông tiêu quấn theo mây đen rồi biến mất ông mo thu dọn đàn lễ đoạn dập đầu về hướng chùa mà lạy ông tiêu quay lại nói với dân làng là ngôi làng đã được yên bình sau cái chết của yến bình trở nên sợ hãi hắn thu gom đồ để lên lại thành phố thu đã gọi điện xuống xin lỗi mong bình tha thứ hôm bình quyết định về thì thu lên đón ông nam cũng chẳng buồn dữ bởi vì đối với ông thì ông cũng chẳng có thằng con như thế giận con bao nhiêu thì ông lại thương đứa cháu chưa kịp chào đời bấy nhiêu yến chết mà chưa kịp nhận một lời xin lỗi bình quay lại nhìn làng quê của mình một lần nữa kiểu như là lần ra đi này sẽ rất lâu đối với hắn lúc đi qua gốc cây đa tự dưng hắn lạnh hết cả người thu đang ngồi bên cạnh liền hỏi anh làm sao thế sao người ngậm cứ đổ cả mồ hôi ướt sũng thế này bình lắc đầu không nói thu thấy hơi mệt ngả người ra ghế nằm ngủ bình đang lái xe lên đường trên đường đột nhiên cảm giác như có ai bẻ lái chân ga bị nhấn xuống đẩy cái xe lên tốc độ nhanh nhất bình không kiểm soát được tốc độ chiếc xe trượt dài đâm vào g i phân cách đầu xe nát bét bình và thu người ướt đẫm máu khuôn mặt của bình bị tì biến dạng chết ngay tại chỗ đôi mắt trợn t r ừ n g như luyến tiếc gì đó bên cạnh thu nằm bất động máu d ỉ ra xương người vẫy k h ã y vụn ở quê bà xuân đang rửa chén thì tự dưng đánh rơi xuống đất vỡ tan tành bà cúi xuống nhặt chẳng may làm đứt tay trong lòng của bà bỗng nhiên nóng như là lửa đốt hơn một tiếng sau tin giữ người ta báo về con trai con dâu của bà ấy tai nạn chết tay của bà xuân ủ đi bà ấ y trượt chân té ngã đập đầu ở thành giếng đánh cốp một cái cú đập quá mạnh nửa đời sau bà phải nằm một chỗ cơ thể bất động như người thực vật về phần ông nam sau khi lo ma chay cho con xong ông nhìn vợ mà lắc đầu là nghiệp bao đây là nghiệp bao mà trước khi ông mo rời khỏi làng đến bên gốc cây đa mà nói mẹ con nhà mày nếu như muốn vào chùa thì à, tao giúp còn à, nếu không thì à, theo tao về núi rồi à, tao lập lễ siêu thoát cho kỳ lạ từ trên những tán cây đa gió lao sao có âm thanh vang lên ở bên tai của ông m ò xin thầy cho mẹ con cháu siêu thoát ông m ò đưa v ò n g của mẹ con cô yến vào chùa gửi tạm hàng ngày nghe đọc k i n h niệm phật để chờ ngày được siêu thoát vào luân hồi đoạn ông quay về đem theo bao sự cảm mến của dân làng hạ từ đận ấy anh tùng đi soi ếch ban đêm cũng không gặp ma trêu quỷ ghẹo thằng khải với h ằ n g chiến đi chơi về khuya cũng không thấy con quỷ ở trên cành đa gió lao sao thổi xào xạc những tán lá đa đã chuyển vào thu từng chiếc lá vàng rơi rụng xuống gốc cây thế nhưng thi thoảng người ta mơ hồ nghe tiếng hát du con vào mỗi đêm nhất là mỗi dịp trung thu về lại nói về thằng huấn có lẽ vì rượu chè nhiều đầu óc của nó bị tổn thương thần kinh chả biết từ bao giờ nó hóa điên hóa dại lại thay thằng toàn điên năm xưa nó cứ đi lang thang lang thang có người nói thỉnh thoảng bọn trẻ con trong làng đi học về thì thấy chạy huỳnh huỵch huỳnh huỵch đằng sau nhìn lại thì chính là thằng huấn tay đang cầm hai cục cứt chó một tay nhét vào mồm một tay chìa xem đuổi theo bọn trẻ con <cười> các mày có ăn cứt chó không ăn cứt chó không tiếng người kêu gào chạy trốn bọn trẻ con kêu la oai oái tiếng thằng huấn cười hềnh h ạ c h đuổi ở đằng sau náo loạn trên cả con đê cây đa vẫn cứ đứng ở đó qua biết bao nhiêu năm tháng trên tán lá gió vẫn thổi rì rào Kính thưa quý vị và các bạn chúng ta kết thúc câu chuyện t r u n g thu của l à n g h ạ của tác giả t r ầ n đan linh nói chung là đâu cũng có đó hết đúng không đâu cũng có đó hết đâu cũng vào đó ờ, anh anh anh anh xin lỗi anh xin lỗi duy phong ừ, anh cái đoạn đó anh bị nhầm、đó. cái đoạn đó là anh cho thêm là cái không phải là của đan linh đâu tôi đ đó anh cho thêm n ữ anh a quên mất cái chi tiết đó em nói rồi anh mới nhận ra đó. ok hồi nãy tôi thấy ông nào bảo tôi là đầu cắt moi mà ông, ông không phân biệt được đầu cắt moi là như nào hả các ông Các ô n g đừng có mà thấy ở, ở trên ở công đi lang thang qua mấy cái bài post người ta nói là đầu cắt moi mà công về công cũng bảo là đầu cắt moi nói thì phải biết là mình nói gì chứ, đủ cái đầu đẹp đẹp thế này mà công nói là đầu cắt moi đây này nó buộc lên đây này hello trần đoàn cái này người ta gọi là đầu man bun ông hiểu không cái này người ta gọi là đầu man bun không đây này đây moi đéo đâu mà moi liên thiên moi là nó phải bỏ cái mái xuống ở đây này hiểu chưa moi là nó phải bỏ cái mái xuống nó bám bám lên nó vòng như thế này vòng răng sau đằng sau của tôi nó trụi lủi cơ mà đeo biết cái gì luôn đây này tóc nó dài buộc thành tó cái củ tỏi ở trên đầu đây này nó nhìn đầu mình nó bảo đầu cắt moi đeo biết cái gì thấy người ta nói là cắt moi cũng cắt moi đua đòi cái này người ta gọi là man bun hiểu chưa ô n g vừa va vừa vẫn bây giờ mà bỏ tóc ra nó dài chết mẹ ra luôn thì lấy đâu ra mà m ò i đây đây ai đ u quá đây tóc nó dài chết mẹ ra luôn đây này hong vắt sang t r u n g này h ô n g đấy hello duy hoàng đấy ông thấy không ông thấy không đấy trông như kiểu tam m a u này đấy mà là moi chả biết cái đéo gì cả đấy lại thêm cái thằng kẹo kéo、nữa. có mày mà là b i g h bùn Được viết cái chữ nó còn không ra gì viết cái chữ còn không, không viết đúng tất cả các lý thuyết đều trở l ê n vô nghĩa trước việc sai chính tả Hiểu không? Chả b i ế t c á i a xì, đ e o h i ể u k i ể u g ì luôn nè k h ô n g l i ề n t h a l i ề n thiên b ậ y ná ông phong ông k h ô n g b i ế t cái đ ầ u mỏi là gì、à? ông công ông go g l e ông s ọ t thử xem cái đ ầ u mỏi nó là cái đ ầ u g ì hello hùng nguyễn đều hiểu cái gì luôn、này. đây là đầu tà mao đầu man bun không tao cay mai tao cắt nốt cho mày đi tao cắt cua để sẽ chú mày bảo tao moi cái gì moi moi cái cái lời mà moi v vân <cười> ok c h é m g i ó một tí cho nó vui t h ô i c h é m g i ó n g tí cho, các bạn, cho nó vui hết chuyện ma rồi đ ó phạm công hương p h ạ m công hương chê anh em tí cho nó vui tí ok hôm nay nó hơi mỏi cái cổ à, ở chỗ tôi cắt tóc nó rẻ lắm chỗ tôi cắt tóc có、uh, bốn mươi nghìn năm mươi nghìn là đắt năm mươi nghìn là đắt là cắt kỹ rồi cắt không nó chỉ có ba bốn mươi nghìn thôi mình rẻ mình mình mình cắt tóc kiểu bình dân à mình cắt tóc bình dân mình không có cắt ở những cái chỗ vip này nọ ok ra thì <cười> Đối điểm được đẹp với cái biết trai thôi về phần hình ảnh. Mình không quá cầu kỳ về vậy mình Mình mình lắm mình Mình mình Mình thì hình hình quan Cũng không Nên cũng không phần ảnh không phần ảnh nào nó thành như cầu cầu của Có quá quá là là là kỳ kỳ kệ ờ david trần bữa nào bữa nào bữa nào mình sẽ để dài xong mình cắt moi xịn cho nó xem cắt moi đẹp mà mình cắt moi mình thấy cắt moi đẹp mà chẳng qua là mình đã Chót cắt ngắn rồi, Mình không ngắn rồi. m để ok i thôi moi. được để được để chứ. Mình mà, mình mà mà. mà, mà để được mình cũng o Đẹp mà. Okay, ngày mai thì chúng ta sẽ đọc một bộ t r u y ệ n của một tác giả mới viết đó là bộ t r u y ệ n đâu giờ hôm nay mình ghi rồi trung thu năm ấy của cô bé mộc Là một f a ngày c ũ n rất l cứng cựa Của cô Tũng Thì lâu lâu u rồi thì cô bé q ế viết viết, viết t Bắt tay vào viết và cái chất định lượng là vào cái mai ặ c Mộc cũng dù là là mà Ngày mới m viết thôi nhưng mà bé Mộc bé viết cũng rất là tốt、đó. Thì thì nhưng bé bé chúng ta sẽ đọc chuyện trung thu năm ấy đúng vào dằm trung thu luôn nhé cho nó chất sau đó là sẽ lại trở lại với tác giả mạnh ninh、à、duy hoàng anh thấy mạnh ninh nó khèo tất cả anh em mình rồi thì có khi là anh cũng đang mong mong một cái tác phẩm của anh em nào đó có thể khèo lại ninh khiêu ạ i anh linh đi anh thấy nó khéo hết rồi nó khéo đủ từ khéo anh khéo hung huy khéo toàn、uh, thằng cù toán tám sau đó là nó khéo hết cả mấy anh em nam nước bị nó khéo hết đúng không anh cũng chỉ mong thằng nào khéo lại anh linh đi cho nó chất、uh -huh. hello k h á n h k h ỉ k h á n h k h ỉ khanh khi ok à, chúng ta kết thúc、uh, tại đây nha các bạn mỏi mỏi rồi chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp hẹn gặp lại các bạn vào 2 2 h giờ ngày mai cái gì à từ từ nốt cái vấn đề này tôi tôi nói thật với các ông nhá trung thu đó là tết thiếu nhi chứ không phải là mùa giao phối mà các ông cứ hello hoàng anh anh hoàng hoàng trung thu nó là tết thiếu nhi chứ không phải nó là mùa giao phối mà cứ rủ nhau hả、uh, ông pot tút tuyển bạn gái trung thu đi chơi、uh, các em gái thì chụp quả ảnh hở nửa quả d ế u h ông pot quả tút trung thu này buồn quá có anh nào đưa em đi chơi không đô thế tóm lại là trung thu hay là mùa giao phối hay là t r u n g thu hay là hay là đến đến m ù a xuân t r u n g thu là m ù a thu mà c h ứ có phải m ù a xuân đâu mà mà cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ trung thu cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ c t cứ cứ cứ c tùng ứ cứ c tùng tùng ứ cứ c tùng ứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ c cứ cứ cứ b ạ ngày thấy có đ ú n không n g mai mưa mua tao tao Tao to nào cho con vẹ đi Đằng đầu cái cũng nhà ở là â n n rồi g y mai là bảo mấy anh em chơi thân rồi đưa các con vô một nhà rộng rộng chơi、đó. đưa các con vô một cái nhà nào nó có sân rộng rộng、đó. bày đồ bánh kẹo ra đó họ nói là ba múa lân cho tụi bay coi chơi khỏi cần phải đi r a n g o à i đường. m a i cứ m ư a toilet. h ô n g nam t ự n ó từ nọ từ nọ mô t e o t ự n ó m a l â n ok m a l â n ở mô t e o con lần con l â n c h ố n g phủ l â n c á i đúng k h ô n g <cười> ok nói vui như vậy thôi nhưng mà thật r a t h ì đôi lúc t r u n g thu ra đường nhìn người cũng vui mà các bạn nhìn người h í t khói xe c ũ n g vui mà Đúng k h ô n g t r u n g t h u ra đường nhìn người hít khói xe nó cũng vui không sao cả cuối cùng là chúc các bạn có một cái ngày lễ t r u n g t h u vui vẻ chúc anh anh chị em chúc các bạn trai đang tìm các bạn gái và các bạn gái đang tìm các bạn trai đi chơi mỗi lần vui vẻ mỗi lần với nhau mỗi thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng h ù n g thùng thùng thùng thùng thùng thùng n n g t n g t n g t h ù n h ù n g g thùng t h ù h ù n g thùng thùng n g t h ù n h n g thùng